Truyện Thần Yên Ốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Là Mai Truyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 278 Hậu quả ghi mạnh phát ảnh tức giận 1 Dường như và giật thân động nhiên ý thức được điều gì đó Khi đang định nói câu tiếp theo thì đột nhiên dừng lại rồi nhìn sang Là Mai đứng bên cạnh nói. Lang Mai nhàng đi và li trà mang lên cho ẩn công tử. Lúc này, hơi khí của Y đối với Lang Mai đã không còn mềm nhẹ như lúc trước. Bây giờ, Y đã có biện pháp khác, không có Lang Mai cũng chẳng sao. Có điều, Y cũng không nên làm điều gì quá đáng đối với nàng ta. Lang Mai và Thanh Trung có tình cảm khá tốt. Nếu nàng ta đi nói với Thanh Trung bí mật này, thì toàn bộ kế hoạch của Y coi như đi tàu. Cho nên. Hiện tại y vẫn cần dụ dỗ Lan Mai, không thể để cho nàng ta phản bội lại y. Vâng ạ, Lan Mai hơi sừng sốt nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của bà Nhật Thần nên cười kẻ một cái rồi mới từ từ đi ra ngoài. Nhưng mà trong lòng nàng ta lại càng thêm nghi ngờ. Thẩn công tử này đối với chuyện hoàng thất hình như còn có hứng thú hơn việc làm ăn kiếm lời. Kỳ thật. Tác dụng của hiêu viên truyện đối với chúng ta không chỉ có một điểm này. Chờ sắp khi Lan mà đi khỏi, ấn công tử mới chậm trải nổi. Khói miệng khẽ nhấn lên, nở nụ cười giỏ hoạt. Hả, người có ý gì? Bác chức thần cũng ngẩn ra, trong mắt y hiện lên vài phần nghi hoạt, cũng không che dấu nổi vẻ cẩn trương. Bạn công tử không cần quá cẩn trương như vậy. Nếu ta đã lựa chọn người cùng người hợp tá, thì đương nhiên sẽ toàn tâm toàn sướng hợp tác với người ấn công tử là cười khẽ. vậy vừa rồi người nói vậy là có ý gì? bách chức thần thở dài nhẹ nhỏ một hơi, nhưng vẫn nhịn không được mà tiếp tục hỏi. Chuyên viên viên triệt nhiều sao cũng là người của hoàng thất, chút tận có tiếng, cho nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục lợi dụng y được. y sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào cho chúng ta, cho dù sau này có chuyện gì đi nữa vì thân phận của chúng ta cũng khó mà bại lộ ra được. Đôi mắt tận công tự nhau lại, giọng nói của ả đã thâm trầm hơn vài phần, nhưng trong con người trang hiện rõ sự ranh ma. Hay, quả là mộng ý hay, đôi mắt mà giật thần sáng người, y lập tức hô lên, dừng lại một láng y lại tức nổi nói. Có điều viện quan trọng nhất lúc này là phải xóa bỏ đứa bé trong bụng của nàng sắc mặn của y đột như âm trầm, giọng điệu đầy hận ý do những càng những lợi mà phát ra. vừa nghĩ đến việc nàng đang mang thai đứa con của hi viên diệp, là y lại hận không thể giết người ngay tức khắc. nữ nhân kia nàng đoán ra là của y, là nữ nhân của y. làm sao nàng có thể mang đứa nhỏ của hi viên diệp được? y đã quá hồn nhiên mà quên mất một chuyện. chính y lúc đầu không hề muốn cưới nàng, không những thế ít con làm đủ trò để nhục mạ nàng. Bằng không thì có lẽ giờ phút này đang đã là của y, đang sớm đã thành thân của y. Khi nguyên dịp làm gì có cơ hội nào? Nhưng giờ phút này Ý tự đối không cho là mình sai mọi sai lầm đều đổ lên người Ả. Ấn cấm tử nhìn thấy hằng Ý trong mắt của và Trực Thần thì con người đen sẵn của Ả nhanh chóng nhận lên Ý cười lạnh. Mặc dù trên vương diện buôn bán Bất chân thân này có năng lượng thiên phố rất cao, nhưng đối với những chuyện như vậy, ta không dưỡng nó bình tĩnh. Muốn gì bây giờ trong lòng y chỉ nghĩ đến việc trả thù nữ nhân kia, nên mọi hành động của y luôn vã mất cảm tĩnh. Đi thôi, ta cùng mời công tử đi tìm phiên viên triệt, dám chắc thiết phục y cũng không phải việc khó khăn gì. Dù sao bây giờ, y cũng đã hận nữ nhân đỏ thấu xương, hận không thể đem nàng ta băm thành vạn mảnh. Đã lên lùng từ cận trong mắt ẩn công tử, biến mất ngay lập tức gã nhẹ nhàng nói: Mà trực thần lúc này đây, trong bụng chỉ toàn là cụ hận, nên đương nhiên không để ý đến sự thắng thường của gã. Nghe thấy câu nói của gã, đi cầu còn chả được, liền vội vàng nói theo. Đi! Công tử, ẩn công tử, hai người ra ngoài sao? Đúng lúc đó, khi lan bưng cả tiếng vào, thì hai người bọn họ có vẻ đang định ra ngoài. Nàng ta liền kinh ngạc hỏi. Và chiếc thần nhiễm hoài, trong lòng đã không còn kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Y nhẹ nhàng nói với Lan bài Lan bài ta cùng mẫn công tử có việc gấp nên phải sang ngoài một chút, có thể sẽ về trễ. Nếu ta về quá muộn, hay hãy đi ngủ trước đừng đợi ta. Cái môi của Y, cái gián ra một nụ cười đầy thâm ý. Người khí, nghe ra có vẻ quan tâm đến Lan bài cực kỳ. Dạ, lăng mai nghe vậy thì sắc mặt liền đỏ ẩn. Đôi mắt không khỏi trụ xuống, nàng ta ngưỡng ngùng đáp lời. Lời này của y tận khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Hơn nữa, đã còn nói ra ngay trước mặt một năm tử khác. Bà Chị Thần thế chế, nó đi vòng qua người nàng ta, rồi cùng mảnh công tử rời khỏi thư phòng. Lăng mai bưng ra đặt trên bàn, sau đó nhận dẹp lại phòng giúp bà dịch Thần. Không ngờ bà công tử, cũng là người có công phu dỗ dành nữ nhân uyên thâm đến vậy. ta khỏi bạch phủ, ông công tự nói với vẻ nửa đùa nửa thật. cả đương nhiên nhìn ra, bất chấp thần căn bản, không có chút tình cảm đối với lang bài kia, mà hoàn toàn chỉ vì mục đích lợi dụng nàng ta. nữ nhân vốn chị chỉ thích dỗ dành, mới chỉ cần quét mắt nhìn cả một khải đối với lời dỗ cợt nửa đùa nửa thật kia của y cũng chẳng mấy tức giận. ngược lại, chỉ càng thêm đặt ý. Có trách thì các nàng quá ngu suột. Ha ha ha. Ẩn công tử nhẹ cười thành tiếng. Đúng vậy. Nếu đó lại là một nữ nhân thông mình thì chắc chắn không dễ dụ chỗ như vậy. Trong âm thanh trầm thấp của gã ưng chữa vài phần khác thường. có chức thần háo lại không hiểu ý tứ trong lời nói của gã. em mắn hơi trầm xuống tới mặn ẩn chữa vài phần bất mẹ thì lạnh lùng hỏi. Thường, nếu trước kia ta muốn nàng Thì lúc này, nàng đã là thê tử của ta rồi. Dỗ nàng một cái, có khi bảo nàng chết, nàng cũng chết ngay đó chứ. Khi đó, hay nào nàng cũng mắc dây mại dạng quấn quýt lấy đi. Ta hiểu, tất lẽ ra đang là phu nhân của bạch công tử. ở công tử là kẻ thông minh, nên đương nhiên biến cái gì là trần mở. Nhưng sắp mắt bạch dược thần đã nhìn chóng trở lại ổng tí. nghĩ một chút, ta lại nhẹ giọng nói tiếp. Hơn nữa, bà công tử cũng yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến nàng trở về bên công tử. Ta đây xin cảm tạ ẩn huynh trước. Bất giờ thần nghe được lời này của gã, thì trên mặt tân kèm vẽ vô sướng. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng bước chân cũng không hề chậm. Bước chân chỉ sao nửa canh giờ, cả hai đã tới một ngõ nhỏ hẹo lánh. Hiện tại là buổi tối, các thời hoàn toàn tối đen. Bác nhị thần nhìn không cả là làm trước mắt, thì không khỏi nghi hoặc hỏi. Đây là nơi nào? Chỗ này là nơi hiên viên triệt lẫn trốn. Tận công tổ lạnh lồn cười, em mắt nhìn về vị trước có vẻ thích thú. Một ngõ nhỏ rất bình thường, nó chính xác ra là hiên viên triệt kia thật biết giống mình. à, hóa ra hiên viên triệt vẫn còn ấm mình ở trong kinh thành. Đã thế, ta còn ấm mình trong nhà dân thường và những thần nhím mà lại việc này thực sự ngoài dự đoán của y y luôn cho rằng giờ này hi viên triệt còn không dám ở lại trong tinh thành này nữa thỏ côn có ba hàng trong biển hang ổ của hi viên triển còn có bao nhiêu cái nữa đâu thì giống mình còn kỹ hơn mấy con chuột một con chuột luôn chui trong hang ngầm có mấy ai dễ dàng tìm được hắn ông tử nhẹ giọng cười nói trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng Nhưng mà, khi đâu có thấp nổi đôi mắt của ẩn công tử đây. Và chất thần cũng khác ngạc nhiên, thì Thánh Dương gã một cầu, nhưng trong đá lòng lại dĩ lên hàng tỷ Năng lượng của nam nhân này tận sự quá cơ đại. Hơn nữa, hiện tại, khi vẫn chưa xác định được thân thận thật của gã, thì chỉ biết gã là người Tây Phật và muốn tới Trung Nguyên này làm ăn. Chủ tử, công công hẹn tối tâm, đột nhiên hiện ra một người. Người này đi đến trước mặt ẩn công tử và nói với vẻ cung kính. Thế nào? Sắc mặt ẩn công tử hơi trầm xuống, giọng giọng nói trầm thấp mang theo yên nghiêng và quyết đỏ khiến người ta có lòng xem nhẹ. Bẩm chủ tử, Phục hạ vẫn luôn đứng thủ ở nơi này. Y chưa từng đi ra, cũng không hề có động tĩnh nào. Hắn là y vẫn còn ở nơi này. từ kia cung kính đáp đời. Chăm nỗi của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh và vẫn vàng. Ừ, biết rồi. Thần công tử gần đầu, áp môi cười khẽ, Tao vẻ hai lòng. Tuy nhiên, gác cực kỳ tin tưởng tên thuộc hạ này. Người vừa mới nói không biết đi còn bao nhiêu cái ổ nữa cơ mà. Nếu dưới lòng đất có mật đạo thì sao? Người làm sao mà biết được? Biết đâu khi đã đào tạo theo những mật đạo đó từ lâu rồi? Và chị cần nhớ mày hỏi với vẻ không tin tưởng. A Hiểu có tính lực đặc biệt trong vòng một trăm dặm, bất kể là trên trời hay dưới đất, chỉ cần có tiếng động khác thường nào là hẳn đều có thể nghe thấy hết. Bậc công tử hiếp mắt cười rồi nói với bậc dịch thần: Đây là nguyên nhân A Hiểu tìm được Thiên Viên Triệt. Thật sao? Bậc dịch thần kinh ngạc nhìn về phía A Hiểu. Thật không ngờ trên đời này lại có kỳ nhân như thế này. Bậc công tử quá lời rồi ta hiểu hơi trông sợ một chút rồi thêm tủn hỏi. a hiểu cũng không phải kỳ nhân, chẳng qua là từ nhỏ có theo học sư phụ. chồng nói của hắn rất thấp, nhất là những tiếng cuối cùng, nhưng vẫn nghe được vẽ trào lớn mạnh liệt trong đó. được rồi vào trước đi. bằng công tử nhìn a hiểu một cái rồi thấp giọng nói. chồng giọng nói của gà có chút thương cảm, gà vẫn luôn đối xử tốt với thuộc hạ của mình tiểu cung kính đáp lời rồi lặng lẽ tiến vào bên trong căn nhà. ẩn công tử cung bạch diệt thần cũng theo hắn tiến vào bên trong căn nhà này cực kỳ bình thường, thậm chí còn có phần đơn sơ, trông nói giống như bao ngôi nhà bình thường khác trong kinh thành. hơn nữa trong nhà lúc này còn có người ở, những người này chắc chắn là dân thường và giờ này bọn họ đều đã đi ngủ. ta hiểu không đi vào trong phòng nên không làm kinh động đến gia đình này. Hắn dẫn ấn công tử và bà dịch thần đi ra sân sau. Đó là một căn phòng hỗn trộn. Nhìn qua cũng biết đây là nơi gia đình kia dùng để làm nhà to. Bức chân của ba người đều rất nhẹ, thường như không nghe được bất cứ tiếng đồng nào. Bà dịch thần mặc dù rất nghi hoạt, nhưng cũng không dám hỏi câu nào, chỉ lặng lặng theo xác viết sao. vào hào và đồ, A hiểu đột nhiên dừng bước rồi nhẹ nhàng đốt mọi lửa trong tay. Màu chút ánh sáng tỏa ra nhưng cũng không mấy rõ ràng. Món tay A hiểu chỉ chỉ vào góc tường rồi vậy phải mấy cái. Tận công tử hiểu ý ngay lập tức. Nhưng chuyện này quá thật quá xáo huyệt. Ai có thể nghĩ ý sẽ trốn ở đây cơ chứ. Chỉ chẳng ai ngờ trước khi xảy ra chuyện thì đã sớm ra mật đạo ở một ngôi nhà dân thường thế này. Có Đã nằm ở một cặp quốc, phía trên vũ đầy cổ khô, nếu không chú ý thi căng bản, không thể phán hiện ra được. Cái gì, nơi này lại quá bình thường, chẳng sẽ có ai ngờ tới. Ẩn công tử trao đợi ánh mắt với A Hiểu, lần này A Hiểu từ từ, từ tiến lên phía trước. Hắn giật tắt hôi lượng trong tay, tay kia cẩn thận thăm dò dưới mặt đất. Một lắc sao, một tay vẫn chống trên mặt đất, thì quá trào ra hiểu với ẩn công tử. Nhận ra được sự đồng ý của ẩn công tử, á hiệu lập tức nâng tay kém mạnh đền, cửa mặt đạo lập tức diễn ra. Cửa mặt thất vừa mới mở ra, á hiệu tập tưng tung thứ gì đó vào trong rồi đóng sập cỏ lại. hắn nhanh chóng lôi về gần chỗ ẩn công tử. Ngươi, ngươi đang làm cái gì thế này? bệnh dịch thân hoàn toàn hoảng sợ. Người này có năng lực thật quá cơn đại. Cái thứ vừa ném vào là gì? Chẳng lẽ là độc dược. Ngộ nhỡ làm chết thiên viên triệt thì sao? bệnh công tử yên tâm, thứ đó chẳng qua chỉ là một kính thuốc mê hồn thôi. ẩn công tử nghe thấy bà chức thần kêu lên như vậy, thì cảnh giữa mai trò nhẹ giọng giải thích. Lúc này bà chức thần mới nhẹ nhận, nhận thở ra. Đôi một hồi, ta hiểu mới rắn rắn lại gần mà cửa mặt thất ra một lần nữa. Bao lửa trong tay cũng được thắp đền, ẩn công tử cũng theo xuống ngay sau đó. Và trực thần hơi trung sợ một chút, cứng khi đi vào, thì cầm mắt nhìn vào bên trong, nhưng vẫn không thấy gì. thì từ một chút, thì mới bước xuống theo. Xuống dưới mặt khác đá ba không có kinh ngạc. nơi này không chỉ rộng, mà còn được trang bị đầy đủ đồ dùng cực kỳ thoải mái. Trên giường, nguyên truyện nằm yên không lúc nhất. Cần chiếc bàn ở chính giữa phòng, công bài ít hoa quả tươi, xem ra mấy ngày qua. Hiên viên triện vẫn sống vô cùng thoải mái. Cha, lá hồ ly này đúng là rất biết hưởng thụ. Bác chiếc thần thấp giọng cười, cầm ngựa khí có cả vẻ trào phúng lẫn kinh ngạc. Sự giống hạ của hiên viên triệt này thật khiến người ta phải kinh ngạc. Thấn công tự cũng đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cách nhìn không được cấn lời thắng phục, nhưng vẽ màn lại tất kháng hẹn lên vẻ trầm trọng. Mà chỉ trong một đêm, khiến viên diễm và nữ nhân kia nó làm thế lực của y hoàn toàn tăng đà. điều này cũng khiến người ta phải trận mang kinh ngạc không thôi. phi viên diệp và nữ nhân đó đúng là rất khó đối phó. bá diết thần cái chấp mắt nó cũng lên tiếng hộ theo gã. rồi ngừng lại một chút, ngẩn đầu nhìn về phía ẩn công tử. lúc trước không phải người đã nói đặt hoa kia bên cạnh phong hài bằng thị tiền thì không bao lâu sẽ gây chết người hay sao? nhưng mà tiền ở vào xuân Hoa mai thì đông mới có, thời tiết này liệu. Hoa kia ưa tối ưa lạnh, giữa ánh nắng mùa hè đóng bớt, khi độc tính của nó sẽ bị hết. Chỉ có buổi tối là sẽ có chút nhiều hoa. Có điều, tác dụng của nó cũng không còn nguyên vẹn, và không thể gây chết người. Nhưng nếu đem nó để cùng với hoa hồng, thì ta dám cam đoan chưa đến 7 ngày, đứa bé trong bụng nàng ta sẽ biến mất Ẩn công tử há lại không hiểu được ý tứ của bà trực thần cả thấp giọng giải thích nhưng hà trầm bắn lẹ lóa lóa lên như thể đang trẻ giấu điều gì